Trường 1116 Áp lực Sắc mặt tiêu viêm ngưng trọng gật đầu Nếu như thực lực Tào Dĩnh đúng như lời nói của Diệp Trọng Vậy xem ra là kẻ địch quán rồi Tào Dĩnh Trong miệng lẩm bẩm Ánh mắt đèn láy của tiêu viêm hiện lên sự hưng phấn Kể từ khi tu luyện đàn thuật tới nay Hắn chưa từng gặp qua những cường giả cùng thế hệ Cho dù là tại đại hội luyện dược sư ra mãi đế quốc năm đó Người duy nhất khiến hoán cẩn trương chính là phó hội trưởng công hội Luyện dược sư của một quốc gia khác cải trang mà thôi Về phần những người cùng thế hệ Cho dù là liễu linh chưa tạo thành uy hiếp gì cho hắn Mà hiện tại lữ tử Tào Dĩnh có thể tính là một đi Theo như lời Diệp Trọng Thì viêm biết được thiên phú luyện đàn của Tào Dĩnh này quả thực là quái vật so với hắn sợ rằng còn cao hơn, dù sao hào quang định cấp kia Ti Viêm chưa từng có được, quả nhiên là áp lực không nhỏ, không hổ là đại hội luyện dược sư cao cấp nhất đại lục. Lòng kẻ thanh tầm đột nhiên Ti Viêm cảm giác được đại hội ẩn chứa biết bao lợi hại, hiện giờ chỉ một yêu lư tạo ra thôi mà đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ai biết được, nơi khác có hay không tồn tại những người biến thái như vậy hay không? Đại lục vào là rộng lớn. Nếu có thêm một số vách cái quái vật trẻ tuổi như vậy, tiêu viêm cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão sư năm đó có thể đạt quán quân đại hội. Xem ra cũng rất có bạn lĩnh. Nếu không làm sao có thể chấn áp quân hùng. Tiêu viêm trong lòng đột nhiên cười cười. Hắn nhớ rõ ràng, dược lão tựa hồ cũng từng một lần là quán quân của đàn hội. Chẳng biết Khi rực lão Lại không mượn danh hiệu này Mà tiến vào đàn tháp Nếu không Lấy thực lực lão nhân ra người Không chừng giờ đã trở thành Một trong lãnh tụ của đàn tháp Không cần e ngại hồn điện Đương nhiên hiện giờ ngắm lại chuyện này Luận theo tính tình ưa thích nhàn nhá Của rực lão Chỉ sợ không thích hợp với cuộc sống địa vị cao như vậy Ha ha Bất quá Tiêu Viêm tiên sinh không cần lo lắng. Tài dĩnh mặc dù không kém, nhưng nếu thực sự sâu tại chưa biết hưu chiết về tay ai, chỉ cần nàng ta chưa đạt tới bát phẩm thì không nói trước được điều gì. Luyện chế đan dược cần ở trạng thái tốt nhất cùng vận khí, thất bại a cũng có thể gặp phải. Thấy Tiêu Viêm lầm vào trầm mặc, Diệp Trọng rằng hắn đang lo lắng, vội vàng cười nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bát phẩm cùng thất phẩm hoàn toàn là hai khái niệm Đồng. trong những năm qua, những người có thể luyện chế bát phẩm dược ngoài Sực Lão gia còn chưa hề thấy qua ai khác. Tất phẩm luyện dược sư sau khi tiêu viêm tiến vào Trung Châu cũng đã biết qua không ít, nhưng mà bát phẩm chưa gặp một ai cả. Loại cấp bậc luyện dược sư này dù là đấu tôn cường giả cũng phải đối sự vô cùng khách khí. Cũng giống như là Dược lão Lâm đó tại Trung Châu có địa vị cao cao tại thượng. Bác phẩm luyện dược sư Sở dĩ hiếm gặp Vì muốn đến tới cấp bậc này rất khó khăn Thất phẩm luyện dược sư Có lẽ ở Trung Châu là mây lầm gió Chân chính đạt tới Cấp độ của Những đấu tôn cường giả cam tâm tình nguyện làm người bảo hộ Ít nhất cũng phải đạt tới bát phẩm thoáng thu liếm tâm tình Tư viêm cười nói Yên tâm, đối đoàn hội lần này ta nhất định thực hiện được Mặc kệ đối thủ Cường hãng đến đâu, ta cũng có thể toàn lực ứng phó. Nghe vậy Diệp Trọng gật đầu cười cười. Tiêu viêm tiên sinh, không đầy một tháng nữa là thời gian gạo hạch ngũ đại gia tộc rồi. Chúng ta cũng lên tới Thánh Đan Thành thôi. Chỉ còn có 20 ngày, chúng ta nên bắt đầu đi được rồi. An bài dồn dập như vậy khiến cho tiêu viêm trao mày, nhưng chỉ có thể gật đầu. Hiện giờ thời gian quá mức cấp gấp, các, nên không thể lãng phí chút nào. Luyện dược thuật của hắn đang ở thời điểm thời điểm rơi phong độ Tuy nói trước mắt còn chủ luyện chế được thất phẩm cao cấp nhưng xác suất thành công củaơ cấp cũng trung cấp để cao hơn không ít dựa theo tốc độ này mà nói từ viêm sớm hay muộn cũng có thể luyện chế thành công đàn dược thất phẩm cao cấp khi nào đi báo cho ta một tiếng là được ta nghỉ ngơi một ngày vẫn còn có thể bê quan khổ tu một khoảng thời gian ngắn Nghe thấy tiêu viêm tiếp tục muốn khổ tù luyện đàn dù là trọng cũng nhịn không được lau mối lạnh. Luyện đàn vốn là cực kỳ mệt mỏi. Tiêu hào tinh thần rất nhiều, cho dù là thất phẩm luyện dược sư cũng không có khả năng cả ngày luyện đàn liên tục được. Nếu như vậy tiêu hào quá lớn, dựa theo lẽ thường nói thì quả là không sai. Chẳng qua linh hồn tiêu viêm trời sinh đã cường án dị thường, hơn nữa còn có dị họa tương trợ. Đến lúc luyện đàn cũng giảm đi không ít. Vì thế, thất phẩm luyện dược sư bình thường một ngày chỉ có thể luyện chế 3 lượt đan dược. Hắn có thể luyện chế đến 6 lượt, 10 lượt, thậm chí còn nhiều hơn. Nói cách khác, khi hắn bắt đầu khổ luyện đàn, thì một ngày của hắn cũng tương đương với người khác tu luyện mấy ngày. Đương nhiên khổ tu luyện điên cuồng cũng trong vất vả Những làm qua tiêu viêm đã liếm không ít đau khổ, nên càng trải qua dài luyện hắn càng cứng cỏi Có thể nói thành tựu ngày hôm nay của tiêu viêm tuyệt đối dựa vào Một lần mà thành Không phải Sau khi lòng mối lạnh Lòng Diệp Trọng có chút bội phục chậm giọng nói Được Tiêu viêm tiên sinh cứ an tâm tu luyện Nếu dược liệu không đủ Cứ nói với Lão Phu Cho dù có hào hết của cải Cất chứa nhiều năm của Diệp ra Lão Phu cũng chống đỡ để cùng Tiêu viêm tiên sinh hoàn thành tu luyện Tiêu viêm kẻ gật đầu Tiếp tục cùng Diệp Trọng bàn giao mấy việc liên quan tới đàn hội Rồi cùng đám người tiểu y tiên Sẽ vào, vào phòng mình Sau khi giải quyết những phiền phức Do tạo ra mang lại Ngày hôm sau Tiêu viêm lần nữa tiến vào mật thất Bề quan khổ tu luyện đàn Mà những ngày sau đó Những cái dược liệu quý Không ngừng được chuyển ra Trong kho hàng của diệp ra Chất đống chất đống vào luyện đan thất Bởi vì có tiêu viêm ra mặt Tạm thời diệp ra không bị tạo ra quý nhiễu Hơn ở khoảng thời gian này Tiểu ý tiên cùng thiết họa tôn giả thỉnh thoảng lộ diện Làm một ít thế lực Chú ý tới Diệp Gia phải tu liễm lại Hai gã đối tôn cường giả Đội hình cỡ này không phải thế lực bình thường có thể chống lại Không có ngoại giới làm phiền Diệp Gia trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều Mà thời gian yên tĩnh này Cũng như là giọt nước rơi vào đại dương nặng lẽ trôi qua Có lẽ Đàn hội sắp tới gần Toàn bộ đàn vực dần dần trở nên náo nhiệt dị thường Cơ hộ mỗi một nơi trong đàn vực Lưu lượng người đi lại so với thường nhật đông hơn rất nhiều. Hơn nữa, một số người cẩn thận tỉ mỉ quan sát nên có thể thấy được một vài luyện sư cũng bắt đầu xuất hiện ở đàn vực. Hiển nhiên những người này vì đàn hội mà tới, hội không chỉ vì đại sự lớn nhất trong luyện sư mà còn là việc trọng đại nhất trung châu. Mỗi khi diễn ra, đàn vực đều trở thành tiêu điểm của toàn bộ Trung Châu, thậm chí là Đại Lục. Ở đây vô số người, vô số thế lực, đều như mèo tí mỡ che nhò chạy tới. Luyện dược sư, chức nghiệp tôn quý bậc nhất của toàn bộ, đấu khí, không ai, không hâm mộ, năng lượng và lực lượng của họ. Có lẽ so về chiến lực thì luyện dược sư có lẽ không mạnh bằng, nhưng... Chỉ cần hắn có thể lấy ra một quả đàn dược nho nhỏ liền có thể nhờ những cường giả khác ra tay Lấy mạng đối phương giúp hắn Bởi vậy mọi người đều Ở trên đại lục biết được Không nên chiêu vào luyện dược sư Đặc biệt là cao dài luyện dược sư Với những người này Như một cái tỏ ong vò vẽ Đâm vào một nhát Nập tức sẽ rước lấy vô tận phiền toái Một luyện dược sư cao dài Được không ít thế lực thèm thuồng vì muốn lôi kéo bọn họ dưới trướng, không ít thế lực đưa ra những điều kiện mê người, thậm chí để tranh đoạt một gã cao dày luyện dược sư không tiếc vung tay đại chiến đến máu chảy thành sông. Luyện dược sư tôn quý như vậy, dĩ nhiên nằm cho hội trở nên vô cùng quan trọng. Ai cũng biết hội này quy tụ gần như toàn bộ luyện dược sư hàng đầu của đại lục tới tham gia thì thố chỉ cần chiêu nạp những luyện dược sư này dưới chướng đối với một thế lực nhất lưu mà nói không thể nghi ngờ khiến cho người ta thực lực bành trướng nhanh. Rất nhiều điều kiện như vậy đã tạo cho dòng người đông đúc độ xô tiến về đan vực, hơn nữa theo thời gian chỉ sợ ngày càng nhiều người vì mộ danh, vì để mở mang kiến thức mà tiến vào nơi đây. Khi lượng người Ở đàn vực bắt đầu tăng dữ dội Thì thời gian khảo thí ngũ đại gia tộc càng tới gần Ở sâu trong luyện thất Diệp Sa Tất cả tộc nhân đang cùng kính đứng xung quanh Nhóm đầu lĩnh gồm Diệp Trọng Hân Nam cùng trưởng lão Diệp Sa Hôm nay khoảng cách khởi hành đi Thánh Đan Thành còn một ngày cuối cùng Cũng chính là thời điểm tiêu viêm xuất quan đi ra Hơn 20 ngày nay Tiêu viêm chưa bao giờ bước khỏi luyện Đan thất nửa bước Bên trong luyện đan thất nóng rực Chú là tộc nhân Diệp gia đi vào cũng không dám dừng lại lâu, thường thường là rón rén đem dược liệu ở phía sau, liền vội vàng lặng yên không tiếng động lùi ra ngoài. Trong 20 ngày này, trên bầu trời Diệp gia hậu viên thường xuyên có u hội tụ, thậm chí nhiều lần ngưng tụ lôi điện, nhưng sắp đến khi đánh xuống, đột nhiên tan biến. Những cái biến hóa như vậy, bọn họ Diệp Trọng chú ý trong lòng vô cùng hoảng sợ, bọn họ rõ ràng cảm nhận được mấy lần đàn nôi sắp đánh xuống. Thì bên trong luyện đan thất lại chuyển ra năng lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ. Loại dao động năng lượng này tương tự như là hình thành thất phẩm cao cấp đan dược trong truyền thuyết. Mặc dù bọn họ không biết vì sao ở thời khắc mấu chốt, cỗ năng lượng dao động kia đột nhiên biến mất, nhưng bọn họ hiểu được đây là do Tiêu viêm cố ý làm vậy. Bất quá, mặc kệ mục đích Tiêu viêm là gì, bọn họ mơ hồ hiểu được một chút. Trong khoảng thời gian bế quan khổ tu luyện đan này, khiến cho thuật luyện đan của Tiêu viêm tăng lên khả đáng kể kèn két. Khi diệp trọng có năng âm thầm suy nghĩ, cánh cửa đá đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Một cái luồng hơi nóng cháy ra cũng theo đó tuôn ra. Một thân ảnh gầy gò chậm rãi lảo xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Y phục thân ảnh này xộc xịch, mái tóc rối tung, khuôn mặt hốc hác, nhìn rất quái dị. Nhưng đôi mắt lại lạ sáng dị thường. nhìn thấy tiêu viêm từ trong luyện thất đi ra chẳng biết tại sao Diệp Trọng có được cảm giác án so với trước kia tựa hồ có chút bất đồng. Chương 1117: Cảnh giới linh hồn. Loại biến hóa này cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn khiến cho tám người Diệp Trọng có cảm giác kỳ dị. Tiêu hiện tại so với Tiêu Diễm trước khi bế quan càng thêm sắc bén, Tiêu Tiên và Thiết Hỏa Tôn Giả bên cạnh cũng thắng giật mình vì một màn này. Tiểu ý tiên còn tốt nhưng vẻ mặt thiên họa tương giản tại là đam rêu suy nghĩ tiêu viêm ra khỏi luyện đan thất Nhìn thấy nhiều người như vậy cũng kinh nhạc bất đắc dĩ lắc đầu Nói Diệp trọng trưởng lão Không cần phải long trọng như thế này chứ Ha ha Ngay vậy Diệp trọng toà tỉnh táo lại Cười cười Lúc này mới phất tay bảo tộc nhân rời đi Tự thần tiến lại gần cười nói Tiểu viêm tiên sinh Ngay mai chúng ta rời khỏi Đi thánh đàn thành chuẩn bị xong hết chưa? Tề Viêm gật đầu, không nghĩ tới thời gian mình bế quan lại nhanh như vậy. Nháy mắt đã trôi qua gần 1 tháng. Tề Viêm tiên sinh, ngày không có chuyện gì chứ? Diệp Trọng nhìn Tiêu Viêm ở khoảng cách gần như vậy, lão cảm nhận được áp lực nhàn nhạt, loại áp lực nằm sâu trong linh hồn. Làm cho người ta khó có thể kháng cự. Đối với vấn đề Diệp Trọng tiêu Viêm nghi hoặc không ai nói, ta có thể xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dáng của hắn, hình như không rõ ràng lắm, những cái biến ảo nhỏ của mình. Nhìn thấy Tiêu Diêm mù mờ hỏi như vậy, Diệp Trọng ngạc nhiên thầm nghĩ chẳng lẽ là so ảo giác, không phải là giác đâu, linh hồn lực quán trong thời gian bế quan ngắn ngủi tăng lên một chút. Ánh mắt thiên hạ tôn giả rốt cuộc từ trên người Tiêu Diêm rời đi cười nói, "Linh hồn lực?" Nghe vậy Tiêu Diêm sốt chợt văn về cảm, chậm ngâm nói, "Nói đến chuyện này bản thân ta đột nhiên cảm thấy" Luyện đan so với trước kia dễ hơn nhiều. Hơn nữa, đối với khả năng tạo không hỏa diễm cũng càng thêm tinh diệu, bất có linh hồn lực này, không phải chỉ lúc tăng giai mới tăng mạnh hơn sao? Thực lực của ta hiện tại ở tứ tinh đấu tông a, chẳng qua lúc đầu mới tính nhập, chỉ vững chắc hơn một chút mà thôi. Thiên Họa Tôn Giả xem ra kỳ quái liếc nhìn Tiêu Viêm lát sau nhíu mày. Xem ra lão sư của ngươi không có đem chuyện liên quan tới linh hồn lực nói cho ngươi biết. Nhưng cũng bình thường, đối lại linh hồn huyền diệu khó giải thích này Người bình thường chỉ có thể tuần tự tiến Không thể điều khiển nó được Cho dù là trước kia, người cũng chỉ có hiểu <cười> Cách sử dụng linh hồn lực lượng mà thôi Cũng không hiểu rõ hoàn toàn Ngay được lời của thiết hòa tôn giả tiêu viêm cùng diệp trọng lâm vào, chậm ngâm Người trước đó hoàn toàn mờ mịt, người sau thì khẽ nhú mày Lý luận của Lão Tựa Hổ đã gặp qua trong một vài quyển sách cổ của gia tộc Linh hồn không có cấp và cao thấp Nhưng phân chia cảnh giới Thiên hoạt tôn giả cười nói Đương nhiên thuyết pháp này hiện tại các người căn bản hầu như không nghe được Bởi vì chuyện về linh hồn cảnh giới Dù những cường giả chỉ e cả đời cũng không làm tới được Có biết vì sao nhiều luyện dược sư cả đời chỉ dừng ở thất phẩm không Chính là do cảnh giới linh hồn Cảnh giới linh hồn tiêu viêm trong mày Đối với thứ này hắn chưa từng nghe qua Bất quá linh hồn chính là căn nguyên của sinh linh Không có linh hồn không có gì cả Linh hồn bất diệt sẽ thêm một cái đường sinh cơ Đối với thứ huyền ảo này Bất luận kẻ nào cũng phải kính sợ Mà tiêu viêm chỉ biết lực lượng linh hồn của bản thân Không kém nhưng lại không biết rõ lắm Hơn nữa Năm đó khi dược lão còn đi cùng với hắn Tiêu viêm chẳng qua là luyện dược sư ngũ phẩm căn bản không có tư cách viết được, cái gì gọi là cảnh giới linh hồn mà cũng chính vị hắn không còn dược ở bên dị dạy lên những cái tin tức liên quan tới luyện dược sư hắn thuần không có biết, cái gọi là cảnh giới linh hồn cũng là một trong những thứ mà hắn không biết. Hiện tại mà nói, có lẽ ngoại trừ vài người đạt tới bát phẩm luyện dược tông sư, chỉ sợ Cũng chỉ có thể tìm ra ở những quyển sách cổ liên quan mà thôi. Thiên họa chậm rãi nói, nếu không phải hắn, không phải người thời đại đó, chỉ sợ không thể giải đáp cho tiêu viêm cùng phương diện này. Cảnh giới linh hồn chia làm 4 tầng, phàm cảnh, tiên cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Đại đa số mọi người thậm chí là bát phẩm luyện dược sư được là cảnh giới linh hồn dừng ở phàm cảnh. Bất quá linh hồn mạnh mẽ mà bền mạnh yếu mà thôi Mà trước kia Người cũng dường bước ở phàm cảnh Chẳng qua mạnh hơn rất nhiều so với người thường Một vài luyện dược sứ thất phẩm Nếu có cơ duyên xạo hợp Có lẽ mơ hồ chạm tới tiên cảnh Nếu linh hồn lực lượng đặt tới cấp độ này Sẽ có một loại hiệu quả Chính là phú linh Giúp cho đan dược có được linh tính Người nên biết phần lớn đan dược bắt cấp Đều có linh tính Lên mới có thể đạt tới bắt cấp Luyện dược sứ bình thường Mặc kệ luyện chế đan dược giỏi tới đâu Không có năng lực làm cho đan dược có linh tính Thì đan dược này vĩnh viễn không đạt tới bát phập Thiên cảnh Người rất nhanh sẽ rõ ràng Nếu là cửu phẩm đan dược có linh trí Không khác bao nhiêu so với người thường Chuyện này chính là tương đương với việc sáng tạo một cái kiếp linh Kiếp linh này không chỉ trao cho nó linh tính Mà còn khiến cho nó có được lực lượng thiên địa Mà nếu muốn làm được điều này linh hồn lực cần phải đạt tới thiên cảnh Trên đại lục hiện tại rất hiếm người có thể làm được Còn về phần đế cảnh đây chỉ là tồn tại trong truyền tuyết Ngay cả ta cũng chỉ nghe nói qua Cũng chưa Chính Mắt nhìn thấy Ta chỉ có thể nói cho người biết một điều Cảnh giới cùng với đàn dược đế phẩm có quan hệ Mà đế phẩm Đàn dược cùng với đấu đế chuyển tuyết có liên quan Nhưng mà cảnh giới này không biết bao nhiêu người Muốn nhưng chưa bao giờ đạt được Nói đến câu cuối Thanh âm thiên hỏa tuôn giả có chút tiếc nuối Còn đám người tiêu viêm thì Không thể nào tiếp tục cảm nhận được Giọng nói tiếc nuối của lão Tất cả mọi người đều bị lời nói của lão Làm cho mê muội Những cái thứ gọi là cảnh giới linh hồn Ngoại trừ diệp trọng mơ hồ nhớ lại Dù là tiểu ý tiên cũng thấy mờ mờ Làm mới tiến vào Đấu tôn không bao lâu, kiến thức căn bản không thể so sánh được Với lão quái vật như thiên họa tôn giả Chuyện này ta tựa hồ từng thấy qua một ít sách cổ Nhưng cũng không cặn kẽ bằng lão tiên sinh Ban đầu khi ta đọc được những dòng này cho rằng Rồi là dối trá nên không để ý tới Một lúc lâu sau Diệp Trọng khôi phục tinh thần có chút ảo đáo nói Tổ tiên ta là một luyện giữa sư bác phẩm Thế nhưng không có một chút tin tức liên quan tới cảnh giới linh hồn này Linh hồn là tồn tại huyền ảo Một ít luyện dược sư nhờ vào cơ duyên may mắn đột phá Chỉ sợ không hiểu được Thiên hỏa tôn giả liếc nhìn tiêu viêm nói Trước kia ngươi chưa có tiếp xúc đến loại này Muốn ta tưởng sư phụ ngươi nói qua cho ngươi Nhưng nhìn bộ dáng hiện giờ của ngươi Hiện nhiên là ta suy nghĩ quá nhiều Tiêu viêm cười khổ nói Lúc trước khi sư phụ lọt vào tay hồn điện Thì bán bối mới chỉ là Luyện dược sư ngũ phẩm Sao có thể tiếp xúc tin tức này Hiện tại cảnh giới Linh hồn của ngươi hẳn là do Cơ duyên xảo hợp chạm tới tin cảnh Về phần khi nào tiến vào tin cảnh Thì phải nhìn vào phúc duyên của ngươi rồi Ở thời điểm tuyến cổ Có một cái phương pháp tu luyện Linh hồn đặc thù sức là hồn kỹ Bất quá hiện tại do đã thất truyền Bởi ngay tại ta Cũng chưa từng thấy qua cái gọi là hồn kỹ ấy Thiên hỏa tuôn giả nói, linh hồn cũng có thể tu luyện. Theo vậy thì viêm nhất thời hoảng sợ thất thành bất cả tự nghị. Trên tại đấu lục, đấu khí hiện giờ, linh hồn chỉ có thể tăng khi thực lực tăng, hoặc là nhờ một ít thiên tài, địa bảo đặc thù, phần tự mình luyện chế. Tu luyện mà có thể tăng được thì hắn chưa từng nghe nói qua. Ta nói tất cả chỉ là ở thời biếm cổ. Thiên họa tuôn giả cặp mắt trắng giã đạo qua rồi nói. thấy thế tiêu viêm cười khổ lắc đầu. Tu luyện linh hồn quả thật là khó có thể tin nổi. Về phần gọi là tiên cảnh, hắn cũng không có cảm giác gì quá lớn. Trong khoảng thời gian bế quan khổ tu luyện đan riêng cuồng này, trong đầu hắn mơ hồ có cách cảm giác trạng thái mông lung. Khiến cho vài lần câu huyên luyện chế thành công Thất phẩm cao cấp Nhưng ở thời điểm cuối cùng lại thất bại Bất có hiện tại nghĩ và nói Hắn cũng thoáng thấy được Có điều lúc này luyện chế thất phẩm cao cấp Mà Đan dược hắn cảm giác so với trước kia Càng thêm thuận tay Xem ra ngày sau vậy có cơ hội tìm Nghiên cứu kỹ lưỡng một chút Muốn bước vào bát phẩm Cái gọi là tiên cảnh phải tìm hiểu thôi Từ viêm lại trầm ngâm một hồi nữa Lời của thiên họa tôn giả không nghi ngờ đã mở cho hắn một chân trời mới Hiện tại hắn mới hiểu được nguyên lai linh hồn còn có quan hệ đến việc thăng cấp của luyện dược sư thất phẩm Có trách thất phẩm luyện dược sư không ít Nhưng mà bát phẩm luyện dược sư lại hiếm như vậy Thì ra bọn họ không biết cái gì gọi là cảnh giới linh hồn Ít tới đây trong lòng tiêu viêm tràn đầy tiếc nuối Bất quá, hồn kỹ Nếu có được chẳng phải tốt sao Có thứ này có thể thuận lợi Thăng cấp cảnh giới linh hồn Đáng tiếc, nó lại thất truyền Hồn kỹ Không còn mới có thể dẫn đến việc Những luyện dược sư tấn sai đến bát phẩm Vô cùng khó khăn Tất cả đều phải nhờ cơ duyên Không biết đàm tháp có hồn kỹ không Có thể trở thành thánh địa trong lòng Luyện dược sư như vậy đời này cũng không phải bình thường À, hy vọng lần này đi Thánh đàn Thành Có thể lấy được một chút tin tức về hồn kỹ Cái loại Mặc danh kỳ diệu này Ai biết Lúc được Một lúc nào đó xuất hiện cơ chứ Thở dài một tiếng tiêu viêm Lập tức quyết định chuyến này đi Thánh Đan Thành Cái gọi là hồn kỹ kia Cũng là cực kỳ trọng yếu a Trường Một nghìn một... 118 đi tới Thánh Đan Thành. Hôm nay ở Đại môn Diệp gia, tất cả tộc nhân đứng nơi này, ánh mắt rực lửa nhìn tám người Tiêu Viêm ở phía trước. Diệp gia có hay không một lần nữa trở lại trở thành trưởng lão trong trưởng lão hội của Đan Tháp, còn vai trông vào tứ hạng của Tiêu Viêm trong lần khảo ngũ đại gia tộc này. Nếu như Tiêu Viêm thành công đưa Diệp gia trở lại trở Trưởng lão hội dịp ra mới có thể chân chính ngẩng cao đầu, được tháp che chở, bọn họ cũng có thể yên tâm phát triển. Tuy không thể vượt qua tạo ra trong thời gian ngắn, nhưng chí ít cũng có thể tự vệ. Nói không chừng một ngày nào đó có thể xuất hiện ra một hậu bối ngang ngửa với yêu nữ Tạo Dĩnh kia, vậy bọn họ có thể dần dần quật khởi khôi phục lại vinh quang trước đây. Lão Nghị lão Tam, lần này ta theo tiêu viêm tiên sinh tới Thánh Đan Thành. Diệp già giao cho các ngươi Diệp trọng hướng về phía hai Cái gã trưởng lão Diệp già trầm dọng nói Được lão đại an tâm Đến thánh đan thành chuẩn bị đi Tì nói Diệp già chúng ta dần suy vậy Nhưng dù sao Vẫn còn một ít quan hệ với đan tháp Một gá trưởng lão Diệp già Chị trọng nói Mấy cái tên trưởng lão Diệp già Ở bên cạnh cũng là gật đầu phụ họa Diệp Trọng thở dài gật đầu Hôm nay danh tiếng cùng địa vị của Diệp ra không ngừng xuống dốc Những quan hệ trước kia cũng đổ vỡ rất nhiều Nhưng cũng may không phải ai cũng tuyệt tình tuyệt nghĩa như Tào Gia Mà cũng chính là vì những cái quan hệ này Ở hai lần thông qua khảo thí trước Diệp ra hắn mới có thể miễn cưỡng duy trì danh tiếng và sinh cơ tới giờ Tê viêm bên cạnh nhìn sát trời nhẹ dọng nói Thời gian không còn sớm Diệp Trọng trưởng lão đì thôi. Trải qua một đêm nghỉ người hồi phục vốn ngày hôm qua vẫn tiêu viêm có thể cạo giác dạo ực thì hôm nay cũng dần thu liễm. Chính hắn mơ hồ hiểu được linh hồn lực quán bây giờ so với quá khứ có chút thay đổi. Nói rõ ra thì linh hồn của hiện giờ so với trước kia càng hấp nhiều linh khí. Tứ đại cảnh giới linh hồn tựa hồ chịu tác dụng với luyện dược sư Không có trợ giúp quá lớn trên con đường tù luyện đấu khí của tiêu viêm Dù sao tu luyện linh hồn Cùng với đấu khí là hai hình thức hoàn toàn bất đồng Có lẽ thời điểm viễn cổ đã có hai con đường tu luyện Nhưng hiện tại tu luyện đấu khí mới là chính đạo Linh hồn kỹ này Chỉ sợ Không chỉ có tiêu viêm Mà đa số cường giả đấu tôn cũng không biết đến cường hóa linh hồn của nó Nghe thanh âm của tiêu viêm Diệp Trọng gật đầu cười Xoay người tiến về phía bắc quảng trường bước đi Ở trung tâm Diệp Thành có một cái không gian trùng động Nhìn chẳng qua Quy mô không lớn Hơn nữa Không thể tốc hành đến Thánh Đan Thành Và phải di chuyển nhiều lần mới tới được nơi Trong chuyến đi này ngoại trừ ba người Tiêu Viêm Tiểu Y Tiên, Thiên Họa Tôn Giả Còn có Hật Nam và Diệp Trọng Dù mang nhiều người đến Đan Hội Cũng không có tác dụng nhiều Không bằng ở lại Diệp Thành bảo vệ Diệp Gia Đoàn người đi phía sau Diệp Trọng xuyên qua thanh thị Khoảng 10 phút sau đã rời khỏi Bắc nhiễm tràng Tuy nói Diệp Trọng hiện giờ đang suy bại Nhưng lão hổ Mặc dù gầy sư vi vẫn còn Ít nhất ở trong Diệp Thành Không có thế lực nào có thể khiêu khích địa vị Diệp Trang Bởi vậy không gian trùng động nơi đây cũng nằm trong tay Diệp Trang Hiện nhiên Diệp Trọng đã sớm phân bó Chuyến đi không gian trùng động này Lên nhóm tiêu viêm vừa mới vào trong tràng Hoàn toàn trúng chảy, đoàn người tiếp viêm đi tới bãi đá, chậm rãi xoay, xoay tròn. Không gian trùng động lập tức hiện trong mắt của mọi người. Không gian trùng động của Diệp Thành nhìn cũng có vài phần đại khí. Bất quá, trong này từ từ tạo ra một ít không gian dao động hỗn loạn. Xem ra không gian trùng động này trải qua nhiều làm gìn gi gi gi giữ. ai nằm đó Diệp Sa Tàu Hy Hà, liền có hai gã đố tôn cường giả tự nguyện giữ gìn trùng động. Nhưng vì gia tộc dần suý bại nên bây giờ Diệp ra không thể mời được cương giả cấp bậc này bảo vệ Thật khiến các vị chê cười Nhìn không gian trung động này Diệp trọng cười khổ một tiếng nói Tiêu viêm cười đắt đầu nói Không có việc gì Sau chuyến này để cho Tiểu Y Tiên cùng rượu Lão Thiên Sinh ra tay giúp người khôi phục một chút Vậy ta xin đạt tạ ba vị Chúng ta lên đường thôi Diệp trọng cảm kích gật đầu Sau đó lấy ra một cái thuyền nhỏ màu đen từ trong nạp giới Bàn tay ma sát một chút Trần ghẽ đạt lập tức trùng động chậm rãi xoay tròn Đám người tiêu viêm cũng theo lên Trong thông đạo không gian yên tĩnh không một tiếng động Đám người tiêu viêm nhanh chóng hiện ra Sau đó Diệp Trọng liền ném ra chiếc thuyền nhỏ Nó liền hóa thành một cái thuyền lớn khổng lồ Thuyền không gian này cũng chính là cái thuyền xa hòa nhất Kể từ khi tiêu viêm tiến vào Trung Châu tới nay Diệp Trọng Đúng là khí không ít tâm tư, thân hình mọi người lao vút đến trên chiếc thuyền lớn, diệp trọng như là ngựa quen đường cũ thuận tay sơ sơ một chỗ trên đầu thuyền, một cái vòng năng lượng sáng kéo dài đem thân tàu vây quanh, thần thuyền chấn động. View một tiếng đáp bay vụt vào trong không gian trùng động. Diệp Thành không có thông đạo không gian nối với Thánh Đàn vậy chúng ta sẽ tới một tòa thành thị tên là Thanh Linh Thành. Từ không gian trùng động ở nơi này mới có thể tới Thánh Đan Thành Diệp Trọng xoay người hướng phía đám người tiêu viêm trên thân thuyền cười nói Từ lơi này tới Thánh Linh Thành mất 3 ngày Từ Thánh Linh Thành tới Thánh Đan Thành gần 4 ngày Cho nên chỉ sợ phải 7 đến 8 ngày mới có thể tới được Thánh Đan Thành Trong lúc đó mọi người có thể ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi Bên trong có vài gian phòng Về phần thao túng, tuyển không gian cứ giao cho ta và Hân Nam là được rồi. Đối với đề nghị của Diệp Trọng, đám người tiêu viêm cũng không nói gì. Đang nói chuyện đều là riêng rẽ đi vào khoáng thuyền, tìm cho mình một san phòng. Di chuyển trong thông đạo không gian khá buồn tệ và tĩnh mịch. Bất quá chuyện này đối với đám người tiêu viêm vốn nặng có thói quen. Tù luyện một mình không tạo thành vấn đề phiền nhiễu gì cả. Trong những ngày này, tiêu viêm vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu linh hồn lực. Theo như lời thiên hỏa tu dạ mà nói, tiêu viêm càng ngày càng hiểu kỳ về cái loại lượng này. Dù sao, nghiên cứu cũng chẳng có thành quả lớn nào gì, tương tự như mấy ngày hôm trước. Ở thời điểm luyện đàn đó, trạng thái kỳ diệu kia tư viêm cũng không có cảm ứng, bất quá, hiện tại trình độ. Luyện chế đàn dược của hắn không như trước kia, phẩm chất tốt hơn rất nhiều, hắn biết... Những cái điều này là do cùng linh hồn hắn có quan hệ rất lớn Lúc hắn tiến vào trạng thái kia Tuy nói vẫn chưa thể làm cho linh hồn Của hắn hoàn toàn tiến vào tiên cạch Nhưng chít cũng khiến cho linh hồn của hắn Sối linh hồn phàm cảnh bình thường Lộ ra linh khí 10 phần Bởi vậy phẩm chất Của những loại đang dược hiện giờ Hắn hận chế so với trước kia Càng ngày càng cao hơn Mấy ngày di chuyển trong thông đạo không gian Nhanh chóng qua đi Tiểu viêm vẫn nhìn Chìm đắm trong nghiên cứu Tìm hiểu linh hồn lực Thẳng đến khi sắp ra khỏi thông đạo Không gian thì hắn mới thức tỉnh lại Cùng với mọi người an toàn Tới thánh linh thành Tại nơi này nghỉ ngơi Phục hồi rồi nhanh chóng đi tới thông đạo Không gian tiến về thánh đan thành Dọc đường đi Thành Linh Đài Thành Tiếp em rốt cuộc nhìn thấy được lực hấp sẵn khủng bố của đàn hội Trên đường xuất hiện nhiều luyện dược sư Muôn hình vạn trạng Khiến cho mọi người nhìn đến hoa cả mắt Váng cả đầu Số lượng luyện dược sư nhiều như vậy thật đúng là lần đầu tiên hắn chứng kiến Cho dù đại hội luyện dược sư của Gia Má Đế Quốc năm xưa Về số lượng hay chất lượng cũng xa xa không thể sánh bằng So với luyện dược sư ở Thanh Linh Thành Hơn nữa Đây chỉ là một cái tòa thành tị đan vực mà thôi Thật không biết Nếu tất cả luyện dược sư tụ hội về Thánh Đan Thành Sẽ khiến cho người ta rung động tới cỡ nào Vừa nghĩ đến chàng cảnh Vạn họa bay lên Vạn đỉnh hạ địa Vạn đàn xuất thế Trong lòng tiêu viêm Lần lên một cái luồng nhiệt khí Ngay cả máu huyết cũng là trở lên sôi trào Người sống trên đời chàng diện cỡ này Nếu không có kiến thức qua một lần mà nói nhất định Sẽ luyến tiếc Đàn hội đại hội luyện dược sư quan trọng nhất Vô số luyện dược sư Tù luyện suốt đời mục tiêu cuối cùng Chính là để trộ hết tài năng Tại đàn hội Đến đây bọn họ bỏ ra vô số lỗ lực cùng mồ hôi Tham dự đàn hội Nên có thể có được tư cách cùng quân hùng Trên đại lục tranh tài cao thấp Đây là một cách để biểu hiện thực lực và đỉnh cùng lên ai có thể vi tôn mang theo ngật quyết sôi trào, toàn người tiếp viêm hỏa theo dòng người tiến vào không gian trùng động. Không gian trùng động nơi này vẫn buồn tẻ như vậy, bất quá lần này không quá im lặng. Một cái thông đạo không gian mở ra vô số tuyến không gian nứt qua, từng trận âm thanh tràn ngập thông đạo không gian mà bốn đầu ở nơi huyền náo như vậy. Người ta Cảm thấy thánh đan thành trong truyền thuyết cả lúc càng gần. Bốn ngày sau đó xa xa không gian trùng động ẩn hiện một cái vòng ngân màng chuyển động và khuếch tán như là sóng nước. Khi tới gần cái khe ngân sắc trong đoàn truyền ra từng tiếng ồn ảo lại là đột nhiên im lặng quỷ dị. Từng đạo thân nảnh mặc áo ảo luyện dược sư từ trong truyền tống không gian đi ra ánh mắt cuộng nhiệt là muốn nhìn thấu qua khhe khở kia. Thánh đàn Thành Thánh địa cho lòng luyện dược sư. Hai tay tiêu viêm chắp sau lưng ánh mắt nhìn khẽ khẽ bao phủ Bởi ánh sáng màu bạc máu huyết đàn bình ngột chạy suốt trong cơ thể giờ phút này cũng đã sôi chàoo. Thánh đàn Thành đàn tháp ta tiêu viêm tới đây.